Các bạn đang nghe tại audio.net Cháy trong ngực, chu Tại Vũ, xe vào anh, anh nhìn Hạ Âm một lần, lại một lần cởi nhẹ áo trước mặt mọi người, đầu giống như bị cục đá đẻ ép, vừa chóng vừa nặng. Rời khỏi phòng quay, thì chu Tại Vũ lần đầu tiên thấy được Hạ Âm được hoan nghênh cỡ nào. Người ái mộ của cô không biết, do được hành trình quảng cáo của cô hôm nay từ đâu, đã trở sẵn bên ngoài. Đợi cô hiện thân khi bóng hình xinh đẹp của cô hiện ra, tiếng thét chói tai nhất thời vang lên. Vanessa nhìn bên này, có thiếu nữ ái mộ học theo cô mặc áo đầm viền tơ kiểu Gothic. Vanessa, chị thật xinh đẹp, em yêu chị, có em trai say mê điên cuồng tỏ tình. Tiểu thư hạ âm, có thể ký tên cho tôi không? Có thuộc nữ mê nhạc thành khẩn thỉnh cầu, mà cô ai đến thì cũng không cự tuyệt, vừa ký tên cho người mê nhạc, vừa cười phát tay với những người ái mộ. Chú Tại Vũ và Tiểu Hương mất một ven sức lực, mới gạt dòng người chật trội ra để hộ tống cô vào trong xe. Cô hạ cửa sổ xuống, tặng nụ hôn gió khiến những người ái mộ ngất xỉu tại chỗ. Lái xe đi. Cô trả hỏi xong với những người ái mộ, quay đầu lại phân phó. Tiểu Hương còn chưa lên xe. Cô ấy không đi theo chúng ta. Ta để cho cô ấy đến công ty đại diện giúp tôi xử lý một vài chuyện. Biết, anh phát động cơ. Giới đi vòng vây của người ái mộ rồi Không khí nhất thời yên lặng Một tay cô đỡ má Nhắm mắt dưỡng thần Anh cho rằng cô ngủ Đang muốn vặn nhỏ máy lạnh trong xe Cô lại đột nhiên êm ái dương tiếng nói Tôi đóng được không? Anh ngẩn ra Cô nói đến quảng cáo sao? Anh đặt tay trở về tay lái Tôi không có chú ý Không có chú ý Cô hử lạnh Anh là bảo vệ của tôi Không phải nên quan sát kỹ nhất cử nhất động của tôi sao? Anh im lặng không nói Cô nâng tầm mắt lên Anh có thể cảm nhận được ánh mắt trong suốt này đang khóa mình Có nhìn tôi không? Cô hỏi Có Thế nhìn thấy tôi quay cái gì không? Thấy được Khó coi không? Anh nuốt ngụm nước bọt Cô họng không khỏi khô khan Tôi không hiểu quảng cáo tốt hay xấu Cô hử nhẹ một tiếng Tôi không hỏi anh quảng cáo có được hay không Mà tôi hỏi cái khác cơ Tôi không hiểu ý của cô Anh rất trả lời rất cẩn thận Khó khăn thế sao Giọng cô dễu cợt Chỉ hỏi anh một chút thôi Dùng ánh mắt của một người đàn ông để chấm điểm Dùng ánh mắt của một người đàn ông Ngón tay chu tại vũ đặt trên tay lái bất xác bấm chặt Không phải đạo diễn nói biểu hiện của cô rất tốt sao Ánh mắt của người nam phối hợp với cô cũng không thể rời cô Tôi hỏi anh ý của đạo diễn và người mẫu nam đó à Cô không kiên nhẫn À, hỏi anh nghĩ như thế nào, anh không phải là một người đàn ông à? Đương nhiên rồi, Chu Tại Vũ khổ sở nhếch môi, cũng bởi vì anh là cá không hơn không kém nam nhân, mới càng không muốn trả lời vấn đề này, một câu nói nhìn có được hay không, cô càng muốn ép hỏi. Tạm gác lại chuyện này, khi anh cảm thấy cô kỳ quái quay đầu nhìn lại, thì lúc này mới phát hiện cô đang yên lặng mỉm cười, nụ cười trong veo nhiễm đến khóe mắt đuôi mày. Cô phát hiện ánh mắt của anh Nụ cười lập tức mất hút, lấy cuốn sổ ra từ trong túi, một mặt lật xem lịch làm việc, một mặt giống như không có chút để ý. "Bụng thật đói, tìm một nhà hàng đi ăn cơm đi. Ăn ngon không?" Ánh trăng như nước, từ từ chiếu qua cả vùng đất, gió mùa hè ở trên mặt, làm người ta cảm thấy mát mẻ không thể tưởng tượng được. Trong vườn hoa, cô gái trẻ và anh thanh niên ngồi đối diện với nhau, anh thanh niên cầm một hộp thức ăn trong tay. Ăn ngon lành. Món khổ qua xào trứng muối này có ngon không? Cô gái trẻ hỏi. Anh thanh niên gật đầu. Tài nấu nướng của em có tiến bộ không? Ừ. Tiến bộ rất nhiều. Anh thanh niên giơ ngón tay cái lên trả lời khen. Cô gái trẻ cười. Giống như chuông gió treo trên mái hiên ngày hè. Sự trọng sáng lay động buồng tim của anh thanh niên. Món ăn này là món thứ nhất em học được. Là món anh thích. Em cũng rất thích. Cho nên em muốn dùng nó để làm món đính ước của chúng ta Món đính ước là gì? Người yêu không phải đều có vòng tay đính ước Dây chuyển đính ước sao? Chúng ta sẽ dùng món khổ qua xào trứng muối này để đính ước Nên khen cô quá lãng mạn Hay là chê cô quá ngốc ngách Lại dùng một món ăn để đính ước Anh không khỏi buồn cười Cười cái gì? Cô nũng điệu Em nghiêm túc đấy Ừ, em rất nghiêm túc Anh nín cười Em nói thật, cô tức giận nhìn anh, anh cũng biết, tóm lại, tính khí của em không tốt lắm, cũng có thể do người trong nhà đã cương chịu. anh.